Bạn đang theo dõi chuyên mục audio online, chuyên mục truyện dài kỳ Chu Thiên Hải, chương Hai Dị Pháp. Không hiểu vì sao Vương Tung Cảnh cảm thấy miệng lưỡi mình bỗng nhiên khô xác. Phụ thân của Tiểu Đình phải là một vân vật cỡ nào? Mới dám tùy tay sửa đổi pho Thanh Phong Quyết Truyền đời của Thanh Vân Môn Rõ ràng Tiêu đền chính là con ruột của ông ta Nhưng sửa đổi trên quyển sách này Đương nhiên sẽ không cực thể Có thứ gì gây hại cho người luyện được Lẽ nào Lẽ nào phụ thân của Tiêu đỉnh Lại chính là một tuyệt thế kỳ nhân Mai danh ẩn tính tại Danh Môn Đại Phái Giống như trong truyền thuyết sao Ngay sau đó Vương tu Hành thầm lắc đầu Không khỏi tự chào bản thân, nghĩ trên đời này lấy đâu ra nhiều, tuyệt thế kỳ nhân đến thế nếu thật sự là như vậy thì hôm đó ông lão giang hồ lừa gạt mà nó gặp ở thành đứa dương trông còn giống hơn có điều trong lúc suy nghĩ nó vẫn không kiềm chế được trái tim đập tình thịch mẹ của tiểu đình là một nhân vật cỡ nào nửa tháng trước khi vừa mới nghe tỷ tỷ kể thì nó chỉ hơi kinh ngạc thán phục một chút thôi nhưng tới hiện tại đời chồng thành vân môn một khoảng thời gian nó cũng hiểu được chi tiết một số chuyện trong thành vận môn, việc không một ai trong khắp thành vận môn mà không kính sợ vị lục tuyết kỳ sư thúc này. Nghe nói ngay cả trưởng giáo chân nhân với thầy hạo trưởng lão cũng phải nhường bà ta mấy phần. Nó đã nghe như sấm động bên tai rồi. Một tuyệt thế kỳ nữ như thế, chẳng lẽ lấy chịu gả cho một người đàn ông bình thường? Quyển sách màu vàng vẫn nằm lặng lẽ trên mặt bàn. Trong mắt vương tung cảnh lại thấy nó tỏa ra một sự hấp dẫn quỷ dị. Tự hồ như nước nhỏ rộng, mời gọi mình. Tới đi xem đi, tới đây xem đi. Vương Tụ Cảnh nghiến răng thình linh bước tới cầm quyển sách bìa vàng lên, hít một hơi thật sâu rồi mở sách ra. thành Phong Quyết chính là một môn công pháp cơ sở một thanh vật môn phát trò chưa việc khảo nghiệm căn cốt thiên từ tu đạo của các đệ tử tham gia hội thi thanh vân thì việc quan trọng nhất chính là để cho bọn họ có một căn bản thật tốt cho việc tu đạo bởi vậy pháp môn ghi trong quyển sách này chính là phương pháp tu luyện từ nông tới sâu một cách tần tự chậm rãi đặc biệt là mấy chương đầu sách viết toàn về các bài tập cơ sở của đạo gia như đả tọa thổ nạp hấp khí minh tâm thông thường thậm chí ngay cả một số tư thế ngồi đả tọa như ngũ tâm hướng thiên tam thanh kết ấn cũng được truyền minh một cách chi tiết, đó hiển nhiên là đề cho đệ tử dựa vào đó tu luyện trong một năm này, nên những kiến thức cơ sở đó mới được nói một cách cực kỳ rõ ràng và thần tượng. tương ứng với việc đó, đọc mấy chương đầu này, chỗ mà từ điển nói phụ thân của nó sửa đều không thấy xuất hiện. xem ra những thú tục về cơ sở đều này đều là những pháp môn đã trải qua chui rèn hàng ngàn năm, tuyệt không có điểm nào phải tranh luận. thành phẩm quyết theo như trong sách này viết. Thì tổng cộng có chia làm 5 tầng cảnh giới, từ thấp lên cao, tu luyện sâu dần, bất quá. Thấy lời trong sách thì cũng chẳng có chỗ nào lợi hại cả. Ít nhất cho dù có tu luyện thành công cho tới cảnh giới cường thứ 5 của Thanh Phong Quyết cũng cùng lắm là đặt được bước chân đầu tiên vào con đường tu luyện đạo Pháp, giúp thân thể khỏe mạnh, nguyên khí vững vàng, có cảm ứng với linh khí trong thiên địa mà thôi. Lợi hại nhất cũng chỉ là có thể hấp nạp một chút linh khí vào trong cơ thể, tức là cảnh giới có thể thổ nạp linh khí. Tiếp đó có khả năng trực tiếp tu thành phò đại công Pháp, nội danh thiên hạ của riêng thanh vân môn là thái cực huyền thanh đạo. Cũng dần theo mạch dọc các môn viết trong quyển sách. Vương Tùng Cảnh nhanh chóng nhìn thấy một số chỗ gạch xóa và sở chữa cùng với chữ ghi chú bên cạnh trong quyển sách của tiểu đỉnh Những chữ nét, chữ không tính là xuất sắc, càng không đạt tới cảnh giới tư pháp cực kỳ cao kiểu dùng bay phượng múa gì, nhiều lắm cũng chỉ là rất phổ thông thế nhưng chính những chữ trông rất phổ thông đó lại thản nhiên sửa chữa thành phong quyết mà tổ sư của thanh văn môn truyền lại không có điểm nào do sự hay dứt khoát Mỗm chỗ xóa hoặc sửa chữa ghi chú đều như nước chảy mây trôi trong từng câu chữ đều ẩn chứa nét kiêu ngạo tự như trong lòng người viết tuyệt không có một chút nghi ngờ đối với tư cách suy nghĩ của bản thân lại còn không vì thanh phong quyết do tổ sư tiền bối thanh văn môn truyền lại cho đời sau mà kiêng kỵ hoặc cũng có thể ông ta cho rằng những chữ trong quyển sách này sẽ là một mình tiểu đỉnh đọc được mà thôi sắc mặt vương tung cảnh bắt đầu căng thẳng khoảnh khắc nó hoàn toàn quên đi hết mọi việc xung quanh cả hai mắt đều chầm chầm nhìn vào pho thanh phong quyết đã được sửa đổi trong sách những chỗ sửa đổi cũng không tính là quá nhiều nhưng mỗi chỗ đều nằm trong đoạn quan trọng nhất của phương pháp thổ nạp khí lại viết ra nguyên kiến giải khác hành với bản tiền nhân. Như Nguyên Văn mà Thanh Phong quyết nói thì kẻ tu hành sau khi cơ sở đã có thành tựu, lúc tiến vào tu luyện sâu hơn mới bắt đầu thổ nạp cảm ngộ linh khí thì chỗ mà cơ sở thì chỗ mà cơ thể linh mẫn nhất, ắt linh khí sẽ dễ hấp nạp vào trong đó dễ dàng nhất, chính là hấp nạp linh khí từ bách hội trên đỉnh đầu. Linh khí từ đỉnh đầu đi vào rồi chạy khắp kinh mạch toàn thân thì coi như một vòng chu thiên của công pháp được hoàn thành. Vương với cảnh xuất thân từ Long Hồ Vương gia, Trước đây tuy nhỏ, nhưng cũng từng tiếp xúc một chút về đạo Pháp, biết phương pháp này chính là phương pháp mà hầu hết mọi người tu đạo trên khắp thiên hạ đều sử dụng. Cái gọi là cơ sở này cũng có thể nói chính là cơ sở của tất cả các công pháp đạo thuật vậy. Thế nhưng lúc này đọc những chú, chú thích bên cạnh pho công pháp cơ sở đó, Vương tu Cảnh chỉ cảm thấy khóe mắt mình như muốn giật té cả ra. Những chữ đó rõ viết rõ ràng rành, tựa như dùng một giọng điệu không thể đơn giản hơn được để viết ra. Khi mới tu luyện được một chút căn bản, Thì hãy mở bung toàn bộ, kinh mạch, linh, lạc, toàn thân 360 cứu huyệt trên người đều đồng thời hấp nạp linh khí vào trong cơ thể Như vạn dòng chuối đổ về biển lớn, minh mông, minh mang, khí thế rào dạt Nhưng đệ tử mới bước chân vào con đường tù đạo Làm sao có thể làm được chuyện này, huống hồ khắp cả thiên hạ Ai mà chẳng biết, cái đạo lý, cố quá sẽ thành quá cố Bằng pháp môn nguyên văn của thanh phong quyết tu luyện Đã phải cực kỳ cẩn thận nếu như theo pháp môn cực kỳ, kỳ quái của phụ thân thần bí của tiểu đình này biết ra tất cả khiếu tiệt toàn thân đồng hoạt lấp hấp nạp linh khí vào trong cơ thể coi như không tính đến độ khó của phương pháp này có thể làm được hay không cho dù có làm được thì đám linh khí nhập vào trong cơ thể đó đương nhiên sẽ lớn gấp trăm ngàn lần công phu hấp nạp vốn cỏ thành phong quyết như vậy chẳng phải là ép biển lớn để trong suối nhỏ làm sao không xảy ra chuyện gì được chứ từng trang từng trang lật qua những câu chú thích đó từng giữ từng giữ như ập vào mặt Rõ ràng chỉ là những dữ rất phổ thông Nhưng Vương Tung Cảnh đã đọc tới Mồ hôi một kê túa ra đầm đề Đây chính xác là đem những chỗ quan trọng nhất Của thanh phong quyết sửa đổi hoàn toàn Cho dù là phải viết thành Một công pháp khác Nhưng bộ mặt của nó đã khác hẳn Cho tới khi dở hết trang cuối cùng gấp sách lại Vương Tung Cảnh bất giác lau chán Đầy một bàn tay dính nhấp toàn mồ hôi lạnh ngắt Vị phụ thân này của tiểu định Suốt cục là một người như thế nào Trong lúc này Trong lòng vững tâm cảnh, quả thật nghi vấn trùng trùng, xèn lẫn sự yếu kỳ vô hạn. Hận không thể lập tức gặp ngay người này. Nó không nhìn được, quay đầu lại hỏi tiểu đình. Không biết từ khi nào, đã lăn ra sườn, đang cười hi hi, đọc theo kiểu tiểu hôi, vạch lông hết chó rồi lại đến khỉ. Tiểu đình, cha cậu trong thanh vân môn là một nhân vật thế nào? Tiểu đình ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Ờ, em cũng không biết, bất quá... Mọi người đều kể cả cha mà mẹ em cũng nói rằng ông ấy là một đầu bếp sống tiên tại Trúc Phong Một đầu bếp? Vương tu Cảnh nhìn thấy quyền thanh vọng quyết đã sửa đổi trên tay Chỉ cảm thấy thực sự không biết nói gì Một đầu bếp kiểu gì đây mà dám tùy tiện sửa đổi thanh vọng quyết như thế này? Điểm quan trọng chính là quyền pháp quyết này rõ ràng là dành cho tiểu đình Nếu để một đứa bé 4 tuổi tù, tù luyện Sự nguy hiểm trong đó lẽ nào bản thân lầm cha của ông ta lại không biết? Vương Tông Cảnh nghĩ, lại, nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại Vẫn không hiểu được đạo lý này Tới sau cùng nó chỉ dành có thể Quy hết vào một việc Bản thân tiểu đình từng nói một câu Rằng những trường bối cho thanh vân môn lần nào gặp nó Cũng đều nói nó chính là một tuyệt thế kỳ tài Chẳng lẽ công pháp này Quả nhiên được tạo ra Chính là để dành riêng cho một tuyệt thế kỳ tài ư Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn qua Quan sát tiểu đình suốt từ đầu tới chân Rồi lại từ chân tới đầu Sau cùng thầm thở dài một hơi Từ bỏ mọi cố gắng một cách bất lực đứng dậy nói với Tiểu Đình. Tiểu Đình, đại ca về đây, cậu nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai đại ca sẽ tới tìm cậu. Tiểu Đình cũng chẳng ngẩng đầu lên, cười ha ha, xu tay thay cho lời chào. trở về căn phòng của mình, đóng cửa phòng lại, từ từ bước tới cạnh bàn, sau đó ánh mắt Vương Tung cậy rơi vào quyển thành phong viết trên tay mình. Nó nhìn quyển sách trầm mặc không nói. trong phòng rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào khác hẳn với căn phòng của Tiểu Đình. lúc nào cũng ngủ nào. Thỉnh thoảng có cả tiếng chó sủa, khỉ kêu nữa. Cũng có thể vì là vì lúc này, trong tất cả những đệ tử tại Thay Vân Biệt Viện, chỉ có duy nhất một mình vương tục cảnh là không nghiên cứu, tập luyện công pháp mà lại ngồi thờ ra đến ngơ ngẩn. Cũng không biết cứ như thế đã bao lâu, vương tu cảnh cuối cùng cũng dơ tay ra, từ từ mở sách. Nhớ dòng chữ ngay ngắn, nhanh chóng lọt vào mắt nó, nói một cách đơn giản và chuẩn xác là nó đã bắt đầu triển khai, bước vào con đường lớn huy hoàng, Tu luyện đạo thuật Các trang sách chậm rãi lật qua Từng trang một Mỗi trang đều là những dòng chữ sạch sẽ ngay ngắn Gây cho người đọc một lòng tin vững chắc và mãnh liệt Khiến người ta tin tưởng ngoái cách hoàn toàn Đây chính là một viên gạch đặt chân Vô cùng chắc chắn Mà danh môn ngàn năm thanh vân Đã chuẩn bị cho bước vào tu tiên đại đạo Thế nhưng Lúc này trong đầu vương tục cảnh Bất kể thế nào Cũng không sao quên được những dòng chữ Mà nó đang được đọc qua Những dòng ghi chú viết rất thản nhiên Những dòng nguyên văn bị gạch tuẹt Còn có cái khí Vị kiệt ngào ở trong đó Tuy nhẹ nhàng như đâm thẳng vào tâm cảm người người ta Từng chữ từng nét Đều là khắc thật sâu vào trong lòng nó Xua không đi Quên không nổi Nó nghĩ tới đau hết cả đầu Rồi dùng tay vỗ bùm bộp trên chán Thở dài một hơi Trong lòng thật hận Vì nếu không xem quyển sách của tiểu đỉnh ác sẽ không bị rắc rối Làng nhằng như giờ Trong lúc tâm thiền ý loạn, nó cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi tù luyện, liền quyết định nhảy tọt thiên giường, vui đầu ngủ luôn một mạch Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng cây sâu từ dài biến từ ngắn, rồi lại từ ngắn hóa ra dài. Khi mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, ánh nến trong rừng, ánh nến trong từng căn phòng lần lượt sáng lên. Một ánh lưu tinh xẹt ngang bầu trời ngay lúc nửa đêm, lóe lên. Rồi vụt tắt trở về bóng tối Trong thanh vân biệt viện rộng lớn Cả ngày hầu hết thời gian Đều tỏ ra rất yên tĩnh Từ hồ như tất cả mọi người đều ở trong phòng Xem quyển thanh phong quyết Vừa mới lấy được Trong bóng tối Từ giấy thanh vân sơn nguy nga sừng sững Thổi xuống những cơn gió lạnh lẽo lướt qua hôn biệt viện đầy tĩnh lặng Chỉ có một xó tối tăm Một căn phòng hẻo lánh đóng chặt cửa Dường như phần sâu thẳm nhất của bóng tối đang trốn tại nơi này đem các căn phòng nhỏ cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Có tiếng thở nặng nề được kìm nén tới cùng cực từ một số tối vọng ra. Tiếng thở đó đầy vẻ đau đớn, tự như đang phải chịu một sự khổ sở không sao hình dung nổi. Kèm theo đó là những tiếng giền dị thậm chí loáng thoáng có nghe thấy được kẻ này vì cố gắng dùng sức nghiên cứu nghiến răng chịu đựng nên phát ra những tiếng kèn kẹt dựng tóc gáy. Trong bóng đen sâu tạm, một bóng người mỏng mảnh đang nằm co quắp trên sàn nhà, không rõ diện mạo và cũng không rõ động tác, chỉ thấy thân hình thỉnh thoảng lại co rúm lại, như những tiếng thở nặng nề đau đớn, cứ kéo dài như vậy một lúc. Về sau tiếng gì gì còn xen lấy tiếng khóc nghẹn ngào, hơi man dại. Tại không gian tối tăm, nghe như tiếng mà mới khóc than, tuyệt vọng và bất lực, từng chút, từng chút tan lẫn ở trong màn đêm. Một ngày tâm tình rối ren, hồ đồ. Cuối cùng cũng qua Khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau Vương tu Cảnh liền hạ quyết tâm Không nghĩ ngơi nhiều nữa Những chữ cho quyền sách của tiểu đỉnh kia Rốt cuộc thế nào Bản thân mình cũng không thể biết được Phu thân nó là đầu bếp cũng được Là tùy thế cao nhân cũng vậy Dù sao hiện tại với mình cũng chẳng quan trọng Hội thi thanh vân môn còn chưa qua Thanh vân môn còn chưa được Nghĩ gì đến chuyện có tác dụng gì Việc chính là phải đem for Thành phong quyết trước mặt đây Tu luyện thật tốt mới gọi là chuẩn Lòng đã quyết, nó liền lập tức cảm thấy người ngợm nhẹ hẳn đi tựa như vừa thoát được một tầng trói buộc Cho dù có mở lại quyền thanh vong quyết cũng không còn những tâm tư rối loạn như hôm qua nữa Cứ thế nghiên cứu, vương cảnh liền bắt đầu tu luyện thanh vong quyết đầy quyết tâm Phải nói, phò thanh vong quyết này chính xác là một công pháp cực kỳ căn bản Nhưng thứ mà danh môn đại phái cỡ thanh vân môn lưu truyền lại Át cũng có một số chỗ khác thường, ít nhất về mặt công hiệu, đặc biệt là cường thân tiện thể và củng cố nguyên khí thì quả thực có tác dụng cực kỳ thời gian trôi vèo đã qua một tháng trong một tháng này vương tu cảnh đã tu luyện được từng thứ nhất của thanh phong quyết một cách tương đối cơ bản bất quá cũng chỉ là một số động tác đơn giản nhất như đả tọa thổ nạp hô hấp tĩnh tâm minh tâm dù vậy nó cũng cảm thấy cơ thể mình có vẻ khỏe mạnh thêm tuy không nói ra được chính xác là chỗ nào khỏe lên nhưng quả thật cảm giác thân thể như nhẹ hơn một chút tinh lực thì càng thêm sung mãn Cũng trong một tháng này Theo sự tiếp xúc lâu ngày Mấy người trong sân Hai mươi ba cũng dần dần quen thân Tên béo ba hồn Thì không cần kể Với ai cũng cười hà hà Quan hệ rất tốt Ngay cả kiểu điêu tứ Tính cách luôn cô độc Cũng thỉnh thoảng chào hỏi mọi người Một cách hượng gạo Điều đó cũng khiến cho ấn tượng Vốn không tốt lắm của hắn Về vương tông cảnh Cũng dần dần khá hơn Còn Tô Văn Thanh là những nhân duy nhất trong sân Vừa xinh đẹp phi thường Lại vừa dịu dàng hòa ái Thêm vào lịch sử nhã nhặn Quan hệ với những người còn lại đều rất tốt Đặc biệt là kẻ đến sau cùng Đầy bất ngờ Là tiểu đỉnh cũng đã hòa nhập với nơi này Nó suốt ngày cười ha ha Thực sự khiến cho người khác vui vẻ Ai cũng thích Kể cả cửu điêu tứ hôm trước khá lạnh lùng Về lâu sau dần cũng khách khí hơn nhiều Với tiểu đỉnh Bởi vậy những ngày qua Những người tại sân 23 sống rất yên bình vui vẻ Điểm duy nhất không được đẹp lắm Đại khái là thường xuyên có những người chửi mắng ở ngoài đường, nói đầu già còn chó đại hoàng chạy sang tẻ bậy lung tung cả. Vào một buổi sáng, Vương Tung Cảnh tỉnh dậy rất sớm, mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy sắc trời hơi ửng. Hiện tại đã là tháng 8 giữa hè, buổi trưa cực kỳ nóng nực, hầu hết mọi người đều ở lì trong phòng không muốn ra ngoài. Vương Tung Cảnh cũng vậy, nhưng nó là kẻ, trước này đã quen hoàng dã, mấy ngày này đóng cửa trong phòng tu hành đạo thuật đã cảm thấy toàn thân trên dưới không được thoải mái xương cốt ngứa khắp lên ca lên rồi lại thêm công hiệu của thanh vong huyết dần dần hiện ra tinh lực của nó càng lúc càng vượng ngay cả thời gian ngủ cũ cũng có ít đi một chút hoàn toàn không thấy mệt mỏi hôm nay nhìn sắc trời lòng nó lại thoáng động liền đi ra ngoài Gốc liễu trong sân vẫn lạ lơi cửa sổ các phòng vẫn đóng chỉ có vòng chữ mộc mà tiểu đỉnh ngỡ là mở bung chắc là tối qua nóng quá thằng nhóc lại chẳng có gì về cố kỵ nên mở hết cỡ cho mát vương tu cảnh nhẹ nhàng bước tới nhìn qua cửa sổ vào trong phòng miệng khẽ khẽ mỉm cười chỉ thấy trên cái giường gỗ tùng bộ dạng gần như y hệt lần đầu tiên gặp tiểu đỉnh thằng bé này vẫn đang ngủ phe phe tay chân dạng ngang có khác lần lần này nó chỉ khác chân lên bụng đại hoàng con tay thì đặt lên cạnh lưng tiểu hồi thân thể của đại hoàng to oạch coi như chiếm hết nửa cái giường hiện cũng đang ngủ. Tiểu Hôi thì cuộn đuôi lại nằm cạnh Tiểu Đỉnh. Lúc này hình như nó có cảm giác chợt mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi thấy Vương Túc Cảnh thì lại quẹt mép, ra vẻ còn chưa ngủ dậy giấc, tiếp tục kéo cái tay mũm mĩm của Tiểu Đỉnh xuống, làm gối đầu, gối và cánh tay đó mà ngủ một cách thoải mái. Vương Túc Cảnh mỉm cười, lắc đầu, xoay người ra đi, ra hẳn khỏi sân. Trong ánh sáng buổi sớm còn chưa hơi nóng, gió mát khẽ thổi qua mặt mang lại một chút mát mẻ. Phóng mắt trên đường chưa thấy có ai, lắng ngắt như tờ, vương thông cảnh dạo bước đi về phía sau hậu sơn của Thanh Vân biệt viện. Các cổng sân bên đường còn vẫn đóng. Dọc đường cũng chẳng gặp một người nào. Rất nhanh, nó đã đi tới chỗ hoa viên ở đằng sau biệt viện. Tiếng nước chảy róc rách từ trong hoa viên vọng ra giữa hoa lá tốt tươi khiến bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Núi xanh cao vút, rừng rậm um tùm, Ngày nằm ngay gần trước mắt. Trong không khí trong lành thoang thoảng mùi thơm cây cỏ khiến Vương Tung Cảnh tức thì cảm thấy khá khoan khoái, không nhịn được liền ưỡn ngực giờ tay, vừa đi vừa bẻ vặn vẹo hoạt động thân thể. Nhiều ngày không vận động cơ thể thực sự là khó chịu. Tuy ý hai đi hai vòng quanh hoa viên, Vương Tung Cảnh cảm thấy vẫn còn chưa đã, đang cảm thấy không cam tâm thì lại chợt nghĩ ra điều gì đó. Nó ngước đầu nhìn lên vách đá ở hậu sơn, cảm mạng rừng cây lá rậm rạp um tùm. Bên trên vách đá đó đã có biết bao nhiêu cây cỏ, cây cổ thụ lớn cao vút sừng sững trên triền núi. vừa mới gì lên thì ánh mắt tự hồ như đã bị hút dính chặt vào đó. Vương Tu Cảnh không chần chừ dạo bước đi về chỗ vách đá có mấy cây tùng thấp, mọc cách mặt đất khoảng hơn hai trượng. Vương Tu Cảnh lim dim mắt quan sát cây tùng thấp tịt đó mấy lần, lại đưa mắt nhìn mấy cây khác mọc ở những kẽ đá cao hơn trên vách đá, trong lòng tính toán vài giây miệng lộ ra nét cười sau đó lùi lại phía sau mấy bước hít vào một hơi thật sâu rồi thì linh quát lên một tiếng chân dậm mạnh thân hình mạnh mẽ như con cáo săn mồi vù vù tới thẳng vách đá nháy mắt đã sắp tông vào vách đá rắn chắc lên nơi vương tu cảnh chạy thêm hai bước lớn rồi chân đột nhiên phát lực ngay dưới vách đá tức thể cả là người liền nhảy vọt lên lảo tới giữa trừng không thì nó giang tay chụp lấy một cây tùng thấp tè mọc gần trên nhất trên vách đá người thường quyết không thể nhảy tới chỗ đó lần này sau khi đã phát lực nhảy lên trong nháy mắt tóm được cây tùng khiến nó rung bừng bật loại tùng này dù thấp nhưng cũng đã mọc trên vách đá thì dễ của nó thường đầm và rất sâu hiện tại còn có thể chịu thêm sức nặng của cả người vương tông cảnh đương nhiên cũng không phải là khó khăn gì thân hình vương tông cảnh cũng không dừng lại ở đó vừa mới nhảy bước tới một cây tùng thì đã tựa vào vách đá, sau đó đạp mạnh chân vào vách mượn sức nhảy lên trên, ngay tới một góc tùng thấp thứ hai mọc bên trên, cứ lặp đi lặp lại như vậy. chỉ một lúc sau, Vương Tung Cảnh đã từ bên dưới treo lên tận đỉnh vực đá tới dìa khu rừng rậm trên trên núi. một luồng không khí trong lành đặc biệt chỉ có những khu rừng tùng phả ngay vào mặt, nháy mắt đã bao vây lấy toàn bộ cơ thể của Vương Tung Cảnh. xung quanh nó là từng gốc, từng gốc tùng mọc dày đặc cành lá sum suê, từ sâu trong mảnh xanh biếc loáng thoáng vọng ra tiếng chim hót sớm trong veo. Trong rừng dường như còn có những làn khí trắng, đó là sương mù buổi sáng phiuãng giữa những gốc cây bụi cỏ. Tất cả những thứ đó, thậm chí mang vẻ rất quen thuộc, tự như chỉ có những nơi thế này mới rộng mở được cõi lòng. Nó giang hai cánh tay hít sâu, bầu không khí khu rừng rất thâm làm, sau đó mỉm cười nhìn một góc cổ thụ ngay phía trước, vào cây thô ráp Khẽ nứt nẹ vút lên cao như một người khổng lồ Đội trời đạp đất Vương thuộc cảnh Khẽ cười một tiếng Giả bước đi tới Đến gần liền nhảy lăng không Tóm lấy gốc cây xù xì Rồi nhanh như một con khỉ Chèo vù vù lên trên Xào xạc xào xạc Từ phía trên của khu rừng Vô số lá cây xanh biếc um tùm Bị gió núi thổi phát quanh thành tiếng động Nghe như tiếng khu rừng Đang thì thầm Xa xa sắc trời dần dần sáng hẳn, một vầng nắng màu vàng mỏng manh từ từ rời khỏi biển mây, nó là dấu hiệu của mặt trời sắp mọc. Trèo tiết lên ngọn cây đại thụ, vương Tung cảnh dùng đực vỗ vào thân cây, cảm nhận ra sự cứng chắc truyền lại từ lòng bàn tay, một cảm giác thỏa mãn trào dâng trong lòng. nó thậm chí còn có ý tưởng rất kích động, giống như được trở về từ khu rừng sâu nguyên thủy kia, không có gì việc kiêng rẻ ràng buộc. cởi chiếc quần áo rồi gào tướng lên. Đem toàn bộ mọi thứ trong nội tâm Vắt tiết hết ra ngoài Bất quá Tới cuối cùng Nó cũng không làm như vậy Trong lòng do sự mấy bận Rồi cũng nhịn được Bật cười tự chào đối với bản thân Sau đó ngồi dựa vào một thân cây Nhắm mắt lại Xung quanh giường như in lặng trong dây lát Sau đó âm thanh chậm chậm nổi lên Tiếng gió, tiếng lá, tiếng chim hót, tiếng côn trùng cẩy, tiếng thú gầm chảy, tiếng đất trời hít thở, từng đợt, từng làn. Lúc này lúc xa, khi lớn, khi nhỏ, dường như cả khu rừng rậm đã từ từ mở rộng, lòng ra với nó, còn Vương Tung Cảnh thì vẫn nhắm mắt, lặng lẽ, lắng nghe. Khi ánh mặt trời vừa mọc chiếu xuống phía trên khu rừng, Vương Tung Cảnh mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn xung quanh có vẻ quyến luyến, không nỡ rời. Thầm quyết định sau này sẽ trở lại nơi đây Xong mới liệu người trèo xuống Rời khỏi cơ rừng đầy vẻ thỏa mãn Trở về bên bức để vách đá Độ cao này đối với nó mà nói Chẳng có gì trở ngại Nó rất nhẹ nhàng tóm lấy một cây tùng thấp Một lần nữa nhảy xuống Cứ như thế mà trở lại thanh vật biệt viện Khi nóc phủi tay Chuẩn bị rời khỏi đây Vừa bước được mấy bước đột nhiên nhíu mày Thì ra nghe thấy ở một chỗ vốn yên lặng không có người Phía sau một khóm hoa cỏ vọng tới những tiếng khóc nghẹn ngào nơi nó và chiều mấy phần mất được. Vừa to cảnh nhận ra một lát, mày nhăn tít lại, chân trừ một chút rồi tiến tới, vòng quanh khóm hoa hồng đang nở rộ chăm chú quan sát. Tức thì giật nảy mình, ngạc nhìn tốt. Tiểu Liên, sao lại là cô? Cô nương, sao lại trốn ở nơi này mà khóc? <cười> 腰椎的清醒有无辜的犯罪现实的世界只有灰坚强的太久好疲惫想抱爱的人沉沉的睡倦来的风暴 梦里有种美死的心头就没感觉灰色空间我是谁记不得幸福是什么滋味无路可遇